các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong cảnh giàu sang, chưa bao giờ phải lâm vào tình huống bơ vơ như thế này. Tay cô khư khư nắm túi vải màu nâu bạc như lâu lắm cả nhà không ai sổng tới. Bất cứ tiếng động nhỏ nào xao xác trong góc lạ cũng làm cô giật mình đứng bật dậy, để rồi lại thất vọng ngồi xuống. Thù không đến mà cô cũng không thể quay về được. Cô bắt đầu lo âu chuyện bất tường đang xảy đến. Hay là thủ đã bị bố cô đến bắt đi Cô mím chặt ngôi để ngăn dòng lệ Hoặc là thủ đã thay làm đổ dạ Bỏ rơi cô giữa đường rồi chắc Bao nhiêu giả thiết đặt ra trong đầu Về sự vắng mặt của thủ Cô đều không tìm được câu trả lời thỏa đáng Đêm chắc đã khuya lắm Vì khuê thấy dùng mình hát hơi mấy cái liệt Trong khoảnh khắc cô bật lên tiếng khóc lớn Tội thân cho số phận và hoàn cảnh đáng cay của mình lòng hối hận dâng tràn vì cô đã nhẹ dạng lầm lỗi, làm gia đình xấu hổ và nhất là làm cho chính bản thân cô nhục nhã. Bên ngoài, dường như gió vừa nổi mạnh hơn, giết qua những khe hở của vách nữ đang thương, như những tiếng than não nguồn, chia sẻ nỗi quạnh hiu dày đặc đang vây quanh cô gái bất hạnh. Trong bóng đêm mờ mịt, cô đứng dậy mỏ mẫm, tháo sợi dây thừng cột hai đầu vãng, Rồi ôm cái vắng ra căn ngoài hiên cho đỡ tối. Từ giờ phút này, cô biết cô sẽ phải tự lo thân vì chắc chắn thuộc không đi <cười> được. Ở nhà, Cúc chẳng tài nào ngủ được. Đêm nay là lần đầu tiên không có chị Khuê bên cạnh. Cô thấy trống vắng lạ thường. Cúc dưng dưng thương cho chị đang lồi thủi đi trong sương gió. Không biết tương lai sẽ ra sao. Cô lật úp người gục mặt trên gối. Rồi lại chờ người nằm nghiêng, ngó qua cửa sổ. Mảnh trăng lưỡi liềm thấp thoáng sau những cây mít cổ thụ. Nơi hai chị em thường leo trèo ngồi chơi, những trưa hè nắng gắt. Từ thùa hai chị em mới lớn, Cây mít đã có ở đó Trở thành chỗ thân quen nhất Giữa mảnh vườn sau nhà Cúc đang miên man nhớ lại vài kỷ niệm với khôi Thì bỗng một cơn gió mạnh thổi ảo tới Đưa làn hơi lạnh bút Và làm hai cánh cửa sổ Đóng ập lọc Và ngọn đèn dầu bên cạnh giường phụt tắt Mùa này làm gì có gió giết như đêm nay Cúc dùng mình ngạc nhiên Kéo tấm chăn phủ kín từ ngực xuống chân Mà dường như vẫn không đủ ấm Toàn thân cô run lên bẩn bật Cánh cửa sổ bông lại bật tung ra Cúc ngóc đầu dậy Toàn đưa tay khép lại Thì cô chợt kêu thét lên Vì dưới cái tranh mời lạc của phòng tranh đầu tháng Cô thấy rõ có người thắt cổ Đang treo lùng lặng trên cành cây mít Cái xác còn đâm đương nhẹ nhẹ Cúc kéo tranh phủ lên mặt Và nhắm nghiền mắt đàn Chờ một lúc khá lâu Thu hết can đảm cô mới từ từ Kéo thật chậm nét tranh xuống Và mở mắt nhìn ra Người chết không còn ở đó nữa Cô thở mạnh Ngồi dậy Nhắm mắt lại và tự nhủ <cười> Thần hồn đã thần tính Đúng là mình quắng gà Nói xong cô mở mắt Và quay đầu nhìn lại mạnh vườn sau Một lần nữa Thì lại thấy cái xác treo hồng trước mặt Mà gây giận hơn nữa Là treo ở một cành cây gần ngay cửa sổ Nghĩa là chỉ cách chỗ cúc nằm chừng hai thước Khái hùng nhất Là Cúc nhận ra đó là xác đàn bà. Mặc quần đen, áo cánh nâu, màu đậm. Giống hệt chị Huê chiều nay, lúc ra đi. Cúc giấy ruộng, vùng vẫy tụt xuống giường. Rồi vừa đi giật lùi ra cửa, vừa kêu thét lên. À mẹ ơi, mẹ ơi ghê quá mẹ ơi. Nhà con ba mẹ ơi, ghê quá. Chưa dứt thì một bàn tay bấu mạnh trên vai Cúc. Cô rú lên sắp té xỉu. Thì hóa ra là bà tránh. Giọng bà u bốn thì con làm gì mà hát âm nha Cúc quay ngoắt lại, ôm chầm lấy mẹ rồi khóc nấc lên. Khá lâu, cô mới hỏi bằng giọng đứt quãng. Ng người người treo cổ còn trên cành mít không hả mẹ? Bà tránh ngơ ngác hỏi lại. Ơ, người nào? Ai treo cổ? chỉ nói rõ không? Cúc vẫn úp mặt vào vai mẹ và nhấn mạnh. Không, mẹ ơi, mẹ nhìn ra cửa sổ đi. Mẹ mẹ mẹ có thấy gì không hả mẹ? bà tránh làm theo lời con. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.